Harry à, mình đang tự hỏi, không biết mấy hôm nay bố có suy nghĩ thêm về vụ nghệ thuật phòng chống hợp ám không? Harry nói giọng gắt gỏng, dĩ nhiên là có, tự mình đâu thể nào quên được môn đó khi mà mụ quỷ già còn dạy tụi mình. Ý mình nói đến cái ý tưởng của mình với John. John ném cho Hermione một cái nhìn thuộc loại cảnh cáo đe dọa, cô nàng quóc mắt đáp lại, Ừ thôi được, vậy thì cái ý tưởng của mình về chuyện bố dạy tụi mình. Harry không trả lời ngay tức thì, nó giả đò như đang chăm chú nghiên cứu kỹ càng một trang ngăn ngừa nọc độc Á Châu bởi vì nó không muốn nói ra điều nó đang suy si tính trong đầu. Sự thật là nó đã suy nghĩ vấn đề đó rất nhiều trong suốt 14 đêm qua, đôi khi chuyện nó nghe như một ý tưởng điên khủng giống như nó đã cảm thấy thế nào, giống, giống như nó đã cảm thấy thế vào cái đêm Hermione nêu ra đề nghị ấy lần đầu tiên.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 John nói như lên án, hắn đâu phải chỉ muốn làm bạn tâm thư với bồ mà thôi đâu. Hermione có tiếc lắc đầu và mặc sắc John vẫn tiếp tục nhìn cô nàng soi mói. Hermione nói Harry, vậy bồ nghĩ sao? Bồ chịu dạy tụi này không? Chỉ có hai đứa bồ thôi hả? Hermione bây giờ lại tỏ ra văn khoăn, chà Harry nè, bồ đừng có nộ khí sung thiên một lần nữa nghe. Nhưng mình thiệt tình nghĩ là bồ nên dạy bất cứ ai muốn học.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 Mình nghĩ bồ sẽ phải ngạc nhiên vì có khối người thích thú, muốn nghe những gì bồ phải nói. Coi nè, cô nàng trồm về phía Harry, John từ nãy giờ vẫn ngó chằm chằm ha Harry với vẻ mặt cao có cũng trồm tới trước để nghe chung. Bồ có biết kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 10 là dịp đi chơi cuối tuần ở làng Hotsmith không? Mình, bồ thấy sao nếu tụi mình nói với những ai quan tâm thì đến gặp tụi mình ở trong làng và tụi mình sẽ bàn bạc chuyện đó. John hỏi. Tại sao tụi mình phải làm chuyện đó ở ngoài trường học chứ?" Hamani quay lại với cái sơ đồ của bắp cái tàu nhai rau gió mà cô nàng đang sao chép và nói. "Tại mình không tin là mẹ Umbrick sẽ vui vẻ nếu phát hiện ra được chuyện tụi mình đang làm." Harim đã mong ngóng chuyến trông đợi chuyến đi chơi cuối tuần ở làng Hostme, nhưng có một điều khiến nó lo lắng, chú Sirius vẫn cứ im re như đá tảng kể từ lần đầu tiên chú kể từ lần ấy chú hiện trong ngọn lò sưởi. Trong ngọn lửa lò sưởi vào đầu tháng 9 Harry biết là tụi nó đã làm cho chú Sirius Giận khi nói là tụi nó đã không muốn chú đến Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lo là chú Sirius sẽ tung hê mà bất cẩn Kiểu gì cũng mò đến làng Hogsmeade chơi Khi ấy tụi nó sẽ phải biết Tụi nó biết phải làm gì nếu có một con chó đen bự chảng Cứ lao vọt trên những con phố ở Hogsmeade Mà hướng về tụi, phía tụi nó Có thể ngay trước mũi của Draco Malfoy. Khi Harry bàn bạc bà với Ron và Hermione về nỗi lo sợ của mình, Ron nói: "Chà, bố đâu có thể trách chuối cái chuyện chuối muốn đi ra ngoài chạy loang quang. Ý mình nói là chuối đã phải trốn tránh suốt 2 năm trời rồi, chứ gì nữa. Và mình biết là chuyện đó không cách gì mà vui thú được hết. Nhưng ít nhất thì chuối cũng được tự do, đúng không? Vậy mà giờ đây chuối lại bị cầm chân suốt với lão gia tinh mắc chứng tâm thần ấy." Hermione câu có. Quóc mắt nhìn John nhưng mặt khác lại phớt lờ chi tiết về creature. Cô nàng nói với Harry. Vấn đề rắc rối là ở chỗ chú Trinh sẽ phải ẩn nó cho đến khi Voldemort. Ôi làm ơn làm phước mà John. Đừng có ra mặt. Ôi làm ơn làm phước mà John. Ra mặt công khai đúng không?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 mà chú Sirius thì biết nghe lời thầy Dumbledore, ngay cả khi chuối chẳng thích thú chút nào hết những gì chuối phải nghe. Khi thấy Harry vẫn còn lo lắng, Hermione nói: nghe nè, Ron và mình đã thông báo cho mấy người, mà tụi mình nghĩ là họ có lẽ cũng muốn học một số bài nghệ thuật phòng chống hắc ám, thật sự, và có chừng hai người có vẻ khoái vụ này. Tụi này đã bảo họ đến gặp tụi mình ở làng Hogsmeade. Đầu óc Harry vẫn còn lẩn vần, ý nghĩ về chú Sirius nó đáp hờ hững ừ. Hermione nói khẽ đừng lo quá Harry không lo về chú Sirius thì bổ cũng cũng đã có đủ cả một sòn lo lắng rồi dĩ nhiên cô nàng hoàn toàn đúng Harry gần như không làm kịp bài tập ở nhà mặc dù dạo này nó đã làm khá hơn rất nhiều vì không còn bị cấm túc hàng đêm với bà Umbridge nữa Ron thậm chí còn tuột hậu hơn cả nó về khoản bài tập ở nhà bởi vì trong khi cả hai đứa được tập dượt đích hai tuần một lần Ron còn phải làm nhiệm vụ trực cổ huynh trưởng nữa Vậy mà Hermione học nhiều môn hơn cả hai đứa tụi nó, nhưng vẫn hoàn thành tất cả mọi bài tập, mà lại còn kiếm ra thời, thời gian để đan thêm quần áo cho bọn gia tinh Harry phải nhìn nhận là cô nàng đan mỗi ngày một khá hơn, giờ thì gần như có thể phân biệt được đâu là nón và đâu là tất. Buổi sáng của ngày đi chơi ở làng Hosemep bắt đầu bằng một bình minh dạng rỡ và lộng gió. Sau buổi điểm tâm, bọn học trò xếp hàng trước mặt thầy Finch thầy dò tên tụi nó trong một danh sách dài thòng những học sinh được phép của cha mẹ hay người giám hộ cho đi chơi ở làng. Harry chợt nghe lòng chợt nhói đau khi nó nhớ ra nếu không nhờ chú Sirius thì nó cũng đâu thể nào được cho đi chơi. Khi Harry đi tới chỗ thầy Finch, thầy giám thị hình mũi hít thở một cái thiệt sâu như thể thấy đang thử dò tìm một cái mùi một mùi gì của cái gì đó phát ra từ Harry. Rồi thầy gật đầu một cái cộc lốc khiến cho Bộ xương hàm của thầy đung đưa lập cập và Harry đi qua được ái, đi tiếp, bước ra những bậc thềm đá trong một ngày nắng trói trang và lạnh lẽo. Khi John, Harry và Hermione cùng nhau gấp gáp khởi hành đi nhanh xuống phía con đường rộng, dãi dành cho xe chạy lẫn ra cổng, John nói Ê, tại sao thầy Finch lại hít hửi bộ kỹ vậy? Harry cười khẽ Mình đoán là thầy kiểm tra mùi bom phân đấy mà Ừ mình quên kể cho mấy bồ nghe Nó bèn kể lại câu chuyện nó đi, đi, nó đi lên nhà bưu cú Gửi thơ cho chú Sirius Và chỉ vài giây sau là thầy Phinh Nhào tới đòi coi lá thư Nó hết sức ngạc nhiên khi thấy Hermione Coi câu chuyện này rất đáng quan tâm Thiệt tình là rất đáng quan tâm hơn nó tưởng nhiều Ông ấy nói là có người mách cho ông ấy biết Là bố đang đặt mua bom phân hả Nhưng ai mách cho ông ấy biết cơ chứ Tụi nó đang đi giữa hai hàng cột đá cao ngất ngẽo, mà trên cùng là tượng những con heo rừng có cánh. Sau đó tụi nó quẹo vô một con đường dẫn vào làng. Gió thổi lùa tóc bay quật cả vô mắt. Hai thằng Malfoy, Hermione nói đầy vẻ hoài nghi. Ừ, phải, biết đâu. Và rồi cô nàng lại tiếp tục chìm sâu trong suy tư trong suốt đoạn đường đi tới bìa làng. Hogsmeade, Harry hỏi. Nhưng mà tụi mình đang đi đâu đây? Tiệm ba cây chổi hả? đi bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư nói, à không, không, chỗ đó lúc nào cũng đâu nghẹt, và ồn ào hết sức, mình đã bảo những người khác đến gặp tụi mình ở một quán khác, quán đầu heo. Bố biết quán đó mà, nó không nằm trên đường cái, mình nghĩ nó hơi, bố biết chỗ mà, nhưng tụi học trò không thường lui tới đó, thành ra mình tin là sẽ không bị nghe lén.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 Máu còn nhỏ giọt xuống tấm vải trắng trải xung quanh Khi tụi nó đến gần Tấm bảng kêu lên kéo kẹt vì bị gió đưa Cả ba đứa ngập ngừng một lát trước cửa tiệm Hamani nói hơi căng thẳng Thôi vô đi Harry dẫn đầu cả đám bước vô tiệm Bên trong quán đầu heo không giống tiệm ba cây chổi chút xíu nào hết Ở trong tiệm ba cây chổi có một quầy rượu lớn tạo cảm giác ấm áp sáng láng và sạch sẽ. Còn cái quầy rượu của tiệm đầu heo thì nhỏ xíu, đen đúa, có bẩn. Và căn phòng dơ hết chỗ nói, bốc lên mùi nồng nặc một thứ mùi của cái gì đó mà rất có thể là của mấy con dê. Mấy cái cửa sổ lồi ra ngoài bị phủ một lớp bụi bẩn, dài đến nỗi chỉ có một tí xíu ánh sáng ban ngày có thể lọt vô trong phòng. Vì vậy căn phòng được thắp sáng bằng những mẫu đèn cầy đặt trên mấy cái bàn gỗ xù xì. Sàn nhà thoạt nhìn tưởng đâu là nền đất nhưng khi Harry đặt chân lên, nó mới nhận ra là cái sàn lát bằng đá nằm bên dưới một lớp rác dày như thể đã tích nén hàng mấy trăm năm. Harry nhớ lão Hagrid từng nhắc đến cái quán này hồi nó còn học năm thứ nhất. Bây giữa gặp cả đống người ngộ lắm ở quán đầu heo. Lão đã nói, lão đã nói như vậy khi giải thích chuyện làm cách nào mà thắng cá cược một cái trứng rồng của một người xa lạ đội cái mũ trùng kín đầu kín cổ ở đó.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 Xoay sở để nốc cạn được vô số ly chứa một chất gì đó bốc khói bùng bừng, thông qua một khe hở trên miệng ông ta, có hai bóng người ẩn kín trong mũi trùm ngồi ở cái bàn thụt uh, vào một trong mấy cái cửa sổ lồi. Harry có lẽ đã nghĩ họ là những bọn họ là bọn giám ngục nếu họ không đang nói chuyện với nhau bằng cái giọng rõ ràng là miền Yorkshire. Ngồi trong một góc tối là một mụ phù thủy, đeo một tấm mạng che mặt dày đen dài phủ cả ngón chân. Tụi nó chỉ có thể thấy trong mũi của mụ mũ ta Bởi vì cái trong mũi Khiến cái mạng che mặt hơi bị nhô lên một tí Khi tụi nó đi ngang qua căn phòng Đến bên quầy rượu Thì Harry thì thầm Mình không dành vụ này Hermania Nó đang đặc biệt để ý tế mụ phù thủy Tấm mạng che mặt nặng nề kia Có khi nào lại là mụ âm ngụy trang dưới lớp mạng đó không Hermania ném một cái nhìn ước lượng Về phía nhân vật đeo mạng che mặt Cô nàng nói khẽ Mụ Amerik lùn hơn mụ này, mà dù sao đi nữa, ngay cả nếu như mụ Ambrick có đến tận đây thì mụ cũng không thể làm gì để ngăn cấm được chúng ta, Horia, bởi vì mình đã xem xét, đi xét, xét lại hai ba lần nội quy trường rồi. Tụi mình không hề vượt quá quy định, nhất là khi mình còn hỏi giáo sư Flickwick xem học sinh có được phép ra vào quán đầu heo không, và thầy nói được. Nhưng thầy khuyên rất kỹ là tụi mình phải đem theo ly riêng. Mình cũng đã nghiên cứu những thứ mình nghĩ ra, ví dụ là về các nhóm học tập và các nhóm làm bài tập về nhà. Tất cả mấy thứ đó được phép cả, mình chỉ cho là không nên phô trương quá cái chuyện tụi mình đang làm thôi. Harry nói giọng khô khốc, đừng, nhất là khi vụ này không hẳn là họp nhóm bài tập, làm bài tập như bộ tính, đúng không? Người phục vụ quầy rượu từ trong một căn phòng phía sau bước ra, lùi lưỡi đi về phía tụi nó. Đó là một ông già tui tua cơ man những dâu và tóc vừa dài vừa bạc trông cò cọ. Ông ta cao ngỏng và ốm nhách. Harry trông ông ta quen quen. Ông ta cất giọng gắt cổng hỏi: "Gì?" hamani nói: "xin cho ba chai bia bơ." Ông già thò tay xuống phía dưới quầy, lôi lên ba cái chai bia đầy bụi bặm, rất ư bẩn thỉu, và rộng chúng lên mặt quầy. Ông ta nói: "sáu sickle để minh trả." Harry nói nhanh, đưa ra một đồng tiền bạc. Đôi mắt của ông già đứng quầy di chuyển ngược lên gương mặt của Harry, dừng lại trong nửa phút, dừng lại trong nửa tích tắc nơi vết thẹo của nó, rồi ông ta quay đi đặt đồng tiền của Harry vô một tủ đựng tiền cổ xưa bằng gỗ có cái kéo ngăn có cái ngăn kéo tự động mở ra để nhận tiền. Harry, Ron và Hermione lui về một cái bàn cách xa quầy rượu nhất, rồi ngồi xuống và nhìn quanh. Trong khi gã đàn ông cuốn trong mấy lớp phải băng bó, bẩn thỉu xám xịt, gõ gõ đồng bạc cơn của gã lên mặt quầy và đợi ông già ở quầy rót thêm cho một ly đồ uống bốc khói nữa. John ngó lên quầy rượu với vẻ ngưỡng mộ và dù gì nói. Mấy bồ biết gì không, ở đây tụi mình có thể kêu bất thứ món gì tụi mình thích, mình dám cá là lão ấy sẽ bán cho mình tuốt, lão chẳng hơi đâu mà vẫn tâm, mình lúc nào cũng muốn thử món rượu đế lửa. Hermione gần từng tiếng. Bồ là một huynh trưởng Nụ cười tân ngúm trước gương mặt rôn Nói ỉu xìu nói Ừ thì thôi vậy Harry vặn cái nút dì xét Để mở chai bia bơ của nó Và nốc một ngụm Nó nói Vậy những người mà bồ nói có thể đến Đây gặp tụi mình là Hermione xem đồng hồ Rồi bồn trồn về phía cửa Cô nàng lặp lại Chỉ vài người thôi Mình bảo họ đến đây vào giờ này Và mình chắc là tất cả họ đều biết chỗ Ôi nhìn kìa có lẽ họ đến đó cánh cửa quán vừa mở ra một vạt nắng rộng đầy bụi bặm chia đôi gian phòng trong chốc lát rồi lại biến mất vì bị ăn ngữ bởi một đám đông người dần dần kéo vô đi đầu là neville với Dean và lavender theo sát chân ba đứa tụi nó là pavati và patma patin cùng với cùng với cái ba tử của harry thót lên một cái cho và một trong những cô bạn tứ tít của cho kế đến là kế đến là luna lovegood đi một mình và trông mơ màng đến nỗi cô nàng có lẽ chỉ tình cờ mà bước vào thôi. Theo sau là Kathy Bell, Alicia Spinett và Angelina Johnson, Colin và Dennis Cravey, Annie McMillan, Justin Finch-Fletcher, Hannah Abus và một cô gái bên nhà hút laptop có một cái bím tóc dài tới lưng mà Harry không biết tên gì. Có ba bạn nam bên nhà Ravenclaw mà Harry biết khá chắc chắn, tụi nó tên là Anthony Goestay, Michael Connor và Terry Booth. Ginny được hộ tống sát gót bởi một cậu tóc vàng cao cao gầy gầy có cái mũi hình mà Harry ngờ ngợ nhận ra một thành viên trong đội Quidditch Hogwarts. Và bảo hậu cho hai anh em sinh đôi và bảo hậu là hai anh em sinh đôi Fred George cùng với cậu bạn của tụi nó là Lee Jordan. Cả ba anh chàng này đều tay sách nhanh mang những bao giấy bự, đầy căng các món hàng hóa của tiệm dưỡng John Cô. Harry hỏi Hermione, giọng khàn đi, vài người đó hả? Chỉ vài người thế đấy à? Hermione vui vẻ nói, ừ, tốt chứ, có vẻ cái ý tưởng này được nhiều người khoái, John buồn lấy thêm mấy cái ghế nữa được không? Ông già ở quấy rượu đã khựng lại như đóng băng trong tư thế đang lau chùi một cái ly bằng một miếng rẻ nhớt nháp trông đến... Đến nỗi trông nói chưa như chưa bao giờ được giật rũ có lẽ ông ta chưa bao giờ thấy cái quán của mình đông khách đến như vậy. Fred đi tới quầy rượu trước tiên và nhanh nhở đếm đầu người những người bạn đồng hành của mình. "Chào, xin vui lòng cho 25 25 chai bia bơ nhé." Ông già quầy bia trừng mắt ngó Fred một lát, rồi bực dọc liệng miếng nhủi rẻ xuống, như thể ông ta, như thể người ta làm ông ta bị gián đoạn một công việc gì đó quan trọng ghê lắm. Rồi ông bắt đầu lôi ra mấy chai bia bơ bụi bám dưới quầy lên truyền cho Fred. Anh chàng dơ mấy chai bia lên giao, nào mọi người, hùn vô, chứ tôi không đủ vàng để bao hết quý vị. Harry lặng người nhìn đám đông lách trách, luôn mồm ấy vừa lục túi kiếm bạc các vừa nhận những chai bia bơ từ tay Fred. Nó không thể tưởng tượng nổi những người này đến đây vì cái gì. Cho đến khi một ý nghĩ hãi hùng chật Này ra trong đầu nó Rằng họ có thể đang mong chờ nó diễn thuyết cái gì đó Nghĩ vậy nó vội quay qua Hermione Nói bằng một giọng rất nhỏ Bồ đã nói với họ cái gì Họ đang trông đợi cái gì vậy Hermione dự dàng nói Mình nói với bồ rồi Họ chỉ muốn nghe cái điều bồ phải nói ra thôi Nhưng Harry tiếp tục giận giữ ngó cô nàng Đến nỗi Hermione vội vàng nói thêm Bố chưa cần phải làm gì cả, mình sẽ nói với họ trước. Neville ngồi xuống một cái ghế đối diện Harry, mặt mày hớn hở, anh chàng nói, Chà, Harry. Harry cố gắng mỉm cười đáp lễ, nhưng không nói gì, miệng mồm nó khô đắng một cách khác thường. Cho vừa mỉm, mỉm cười với nó, và ngồi xuống bên phía phía bên phải Ron và cô bạn của Cho có mái tóc vàng hung xoăn tít thì chẳng hề mỉm cười, mà... mà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 Hermione bắt đầu nói giọng cô nàng hơi hơi cao hơn bình thường vì bị căng thẳng quá. Thôi, chào. Cả nhóm tập trung sự chú ý vào Hermione thay vì Harry. Nhưng những con mắt vẫn tiếp tục phóng ngược về phía Harry một cách thường xuyên. Thế này, thôi các bạn đều biết tại sao các bạn đến đây. Thế này, Harry ở đây có một sáng kiến, ý tôi muốn nói. Harry vừa quóc mắt nhìn cô nàng, Hermione nói tiếp. Tôi có một ý kiến là kể cũng hay nếu những người muốn nghệ thuật phòng chống hắc ám và ý mình nói là học thiệt tình ấy mới bổ biết mà chứ không phải là đồ rác rưởi mà cô Amberd đã dạy đang dạy cho tụi mình. giọng Hermione bỗng trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn bởi vì không ai có thể gọi thứ đồ ấy là nghệ thuật phòng chống hắc ám được. Anthony Goldstein tán thành đúng lắm đúng lắm. Hermione tỏ ra phấn chấn hẳn lên. Vậy đó, tôi nghĩ là nếu chúng ta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 Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa, tôi muốn được dạy dỗ, đúng đắn trong phòng vệ bởi vì... Bởi vì... Cô nàng hít một hơi sâu và nói nốt, bởi vì chứa tẻ Verdemont đã trở lại. Phản ứng xảy ra tức thì và không lường trước được, cô bạn của Cho giá lên làm đổ bia bơ xuống người Terribot thì lên cơn co giật ngoài như muốn. Padma Patin dùng mình và nevo phát ra một tiếng kêu ăn ẳng mà nó dáng xoay chuyển thành ra tiếng ho khan. Tuy nhiên tất cả... Đều nhìn Harry một cách chăm chú Thậm chí háo hức nữa Hermione nói Vậy dù sao thì đó cũng chỉ là dự tính thôi Nếu các bạn muốn tham gia với tụi này Thì chúng ta cần quyết định cách thức chúng ta sẽ Đâu là bằng chứng mật Đâu là bằng chứng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại Câu hỏi do anh chàng tóc vàng Cầu thủ đội Quidditch địch hút lép Thốt lên bằng một giọng khá là hung hăng Hermione bắt đầu À, thầy đâm đo tin điều đó Anh chàng tóc vàng hất đầu về phía Harry. Bạn muốn nói là thầy đâm tin cậu ta à? John chen ngang hơi thô lỗ. Bạn là ai? Anh chàng tóc vàng nói. Ratcharia Smith. Và tôi nghĩ là chúng ta có quyền được biết chính xác điều gì khiến cho cậu ta nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại. Hermione nhanh nhở xem vô. Thế này, điều đó thực ra không phải là mục đích của cuộc họp này dự tính. Harry nói, không sao đâu Hermione. Nó vừa mới chớm lẽ ra, nó vừa mới chớm vỡ lẽ ra là tại sao có nhiều người đến đây như vậy. Nó cảm thấy lẽ ra Hamani nên biết là chuyện này là chuyện như thế này sẽ xảy ra, một số người, những người này mà có lẽ là hầu hết đến đây chỉ với hy vọng được nghe trực tiếp câu chuyện của Harry. Nó nhìn thẳng vào mặt Racharia, lặp lại câu hỏi của anh chàng này. Điều gì đã khiến cho tôi nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại à?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 Cơn giận của Harry vào những ngày này luôn luôn mấp mé trực tràn, giờ đây lại chao dâng, nó không rời mắt khỏi gương mặt khiêu khích của Zacharia Smith, quyết tâm không nhìn cho nó nói tiếp. "Tôi không muốn nói về Cedric Diggory được chứ? Cho nên nếu bạn đến đây để nghe chuyện đó thì bạn có thể ra về được rồi." Harry ném một cái nhìn giận dữ về phía Hermione, nó cảm thấy tất cả chuyện này đều do lỗi của cô nàng gây ra. Cô nàng đã quyết định trưng bày cho nó Nó ra như một loại quái nhân và dĩ nhiên thiên hạ kéo đến chỉ để nhằm chỉ nhằm để xem câu chuyện của nó hoang đường cỡ nào. Nhưng không một ai rời khỏi chỗ ngồi, ngay cả Rachira Racharia Smith cũng không đi đâu hết, mặc dù anh ta cứ tiếp tục chăm chú ngó Harry. Giọng Hamani lại một phen nữa lên tông cao vút, "Vậy vậy thì, như tôi đã nói lúc nãy, nếu các bạn muốn học được một số chiêu phòng vệ thì tụi mình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 Cụm từ cô gái dùng khiến Harry nhớ tới một điều gì đó, nó hỏi, ơ, bạn có quen biết bà Bones không? Cô gái mỉm cười nói, bà ấy là cô tôi, tôi là Susan Bones. Cô tôi đã kể cho tôi nghe về phiên tòa kỳ luật giữa bạn, vậy chuyện đó đúng thật à? Bạn đã gọi ra một thần hộ mệnh, có hình dạng một con nai à? Harry nói, phải, trời ơi Harry! Lee kêu lên, tỏ vé xúc động sâu sắc, mình chưa từng biết vụ đó. Fred nha răng cười với Harry nói, má biểu John đừng có đem chuyện đó đi nói tùm lum, má nói em đã bị chú ý đủ rồi. Ba người nói đúng, Harry lầm bầm và vài người bật cười, mụ phù thủy đeo mạng che mặt ngồi một mình hơi ngọ ngoại trên cái ghế. Terry Boot hỏi, và có phải bạn đã giết con rắn thần bằng lưỡi gơm trong văn phòng của thầy Đâm Bredo không? Ấy là chuyện mà một trong mấy bức chân dung trên tường kể cho tôi nghe khi tôi ở đó ở trong đó hồi năm ngoái Harry nói Ơ phải tôi đã giết đúng vậy Giữa tin Finn Fletcher hít sáo anh em nhà Creevey đưa mắt nhìn nhau khiếp đảm và Lavender Brown khẽ kêu lên một tiếng wow giờ đây Harry cảm thấy hơi hơi nóng quanh cổ nó kiên quyết nhìn đi bất cứ đâu miễn là tránh nhìn cho bỗng Neville nói lớn với cả đám và hồi năm thứ nhất tụi này của tụi này bạn ấy đã cứu được hòn đá phù phép họ ná phù thủy, Hermione dí lên, Neville nói tiếp cho hết câu, ừ đó đó, khỏi tay, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Đôi mắt Hana Albus um, tròn xe như những đồng tiền, như những đồng tiền galleon và đó là chưa kể. Ấy là Cho đang nói. Đôi mắt Harry đột ngột nhìn về về Cho, cô nàng đang nhìn nó mỉm cười, bao tử nó lại một phen nữa đổ lộn tung phèo tất cả những bài thi mà bạn ấy đã phải vượt qua trong cuộc thi đấu tam pháp thuật hồi năm ngoái, nào là vượt qua rồng và người cá và cả nhận khổng lồ tám mắt và đủ thứ. Quanh bản lại nổi lên tiếng xì xào tán đồng đầy thán phục. Rồi gan Harry dối bời, nó đang cố gắng điều chỉnh bộ mặt nó sao cho không đến nỗi tỏ ra quá ư hài lòng với chính mình. Cái sự kiện cho vừa mới công khai ca ngợi khiến cho nó cảm thấy càng khó khăn hơn rất rất nhiều lần Để nói ra được cái điều mà nó đã thề với mình là sẽ phải nói với mọi người Nghe đây, Harry bắt đầu nói và mọi người im lặng ngay tức thì Tôi... tôi không muốn làm ra vẻ như thể tôi đang cố gắng khiêm tốn hay gì đó đâu Nhưng tôi đã được hỗ trợ rất nhiều trong tất cả những vụ đó Michael Connor nói ngay Vậy... Vụ con rồng thì có ai giúp đâu, đó là nhờ cực kỳ bình tĩnh khi bay chớ Harry cảm thấy sẽ là thô lỗ nếu không đồng ý. bèn nói, ừ thì... Susan Bones nói, và không ai giúp bạn đánh đuổi bọn giám ngục trong mùa hè vừa rồi cả. Harry nói, không, không, thôi được. Tôi biết là tôi làm được tí chút những chuyện đó mà không có ai giúp đỡ. Nhưng vấn đề tôi đang nói đến là... Zacharia Smith nói, có phải bạn đang né tránh việc chỉ vẽ cho chúng tôi những độc chiêu đó không? John nói lớn trước khi Harry kịp mở miệng. Tôi có ý kiến đây. Tại sao bạn không câm cái miệng lại? Chẳng biết có phải từ né tránh, Weasly. Nguyên bản là từ né tránh mà Darcy đã dùng là Weasly. Họ của John là Weasley, mà Malfoy thì vẫn trêu họ của John là Weasley. Có nghĩa là con trồn Đặc biệt đụng chạm tới John. Uh, Weasley không, nhưng dù sao đi nữa, John đang nhìn chọc ra Zacharia, như thể nó có không có ước muốn gì hơn là thụ cho anh chàng một đấm. Zacharia, đỏ mặt, đỏ tiếng mặt mũi, anh chàng nói. Thì đấy, tất cả chúng ta đến đây là để học hỏi Harry, vậy mà giờ đây cậu ta nói cậu ta thiệt tình không thể làm được bất cứ chưa nào hết. Fred Weasley gầm gừ. Nó đâu có nói như vậy. Do Sweetly rút ra từ một trong mấy bao đựng đồ mua ở tiệm dẫn John ra một dụng cụ dài bằng kim loại trông giống như vũ khí giết người hỏi bạn có muốn tụi này dứt tai dùng không? Fred nói thêm hay bất cứ bộ phận nào của cơ thể bạn thiệt mà tụi này không cầu kỳ kén chọn lắm cái chỗ để gắn cái này vô đâu? Hermione vội vàng nói được rồi thôi tiếp theo vấn đề chúng ta vấn đề là chúng ta có đồng ý Là chúng ta muốn Harry dạy hay không? Lại vang lên tiếng gì dầm tán đồng trung trung. Zacheria khoanh tay lại, không thèm nói nữa, mặc dù có thể tại nó đang còn bận canh chừng cái dụng cụ lăm le trong tay George. Tốt. Hermione nói, có vẻ nhẹ nhõm khi thấy rằng cuối cùng đã được gián xếp ổn thỏa được một việc nào đấy. Vậy thì, câu hỏi tiếp theo là tụi mình sẽ học bao lâu một lần? Tôi thiệt tình cho là nếu mỗi tuần tụi mình... Học được tới một, không được tới một lần thì chẳng đáng công. Angelina nói, khoan đã, chúng ta cần phải bảo đảm là chuyện học này không đụng đến chuyện tập dược quyết định của tụi này. Cho nói, cũng không đụng những buổi tập của tụi này. Zacharia Smith bèn thêm vô và cả của tụi này nữa. Hermione hơi mất kiên nhẫn, cô nàng nói, tôi chắc chắn là chúng ta có thể kiếm được một ngày tiện cho hết thảy mọi người, nhưng các bạn biết đó, điều này rất là quan trọng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 Khi không ai nói năng gì hết, anh chàng mày nói tiếp. Tôi với tư cách là cá nhân, rất hoang mang không hiểu tại sao bộ pháp thuật lại gán cho chúng ta một giáo viên vô dụng như thế vào thời kỳ nguy kịch này. Hiển nhiên là họ chối bỏ sự thực về sự trở lại của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Chỉ đưa đến cho chúng ta một giáo viên cứ tìm cách chủ động ngăn cản chúng ta sử dụng bùa chú phòng vệ. Hermione nói, tụi này cho là lý do khiến cô Umbrick không muốn cho tụi mình được huấn luyện về nghệ thuật phòng chống hắc ám là vì cô ấy. Có ý tưởng điên khùng rằng thầy Dumbledore có thể dùng học sinh trong trường như một quân đội riêng. Cô ấy nghĩ là thầy sẽ động viên tụi mình chống lại bộ pháp thuật. Hầu như mọi người đều sửng sốt trước cái thông tin này. Mọi người ngoại trừ Luna Lovegood. cô nàng nói to. Ừ, cái đó nghe có lý. Nói cho cùng thì ông Cornelius Fudge cũng đã có một quân đội riêng của ông ấy. Cái gì? Harry kêu lên, bật ngửa ra vì một thông tin bất ngờ này. Luna nghiêm trang nói một cách long trọng. Ông ấy có một đội quân, thiên linh hỏa. hamani ngắt lời, không, ông ta không có đội quân riêng. Luna nói, có, ông ấy có. Neville hỏi, có vẻ lung túng. Thiên linh hỏa là cái gì? Đôi mắt lồ lộ của Luna mở to hết cỡ, khiến cho vẻ mặt cô nàng trông càng điên hơn bao giờ hết. Cô nàng nói, họ là những linh hồn của lửa, những sinh vật cao lớn, vĩ đại, cháy rừng rực phi qua mặt đất, thiêu đốt hết mọi thứ ở trước. hamani gay gắt hỏi, chúng không hề tồn tại đâu, Neville. Luna tức giận nói, Ồ, oh, có chứ, chúng có đấy. Hermione lại át tiếng Luna, xin lỗi nhưng mà bằng chứng đâu để nói là chúng tồn tại. Có rất nhiều nhân chứng đã kể lại, chỉ bởi vì đó chị quá hẹp hỏi, nên chị mới đòi hỏi mọi thứ phải được trình ra trước mũi. Chị, trước khi chị... <cười> <cười> tiếng, thắng, tiếng tăng hắng của Harry nhái giọng bà Amric hay đến nỗi nhiều người ngoảnh đầu nhìn quanh một, cảnh, một cách cảnh giác để rồi bật cười. Chứ không phải mọi người đang thử quyết là nên gặp nhau thường xuyên như thế nào để học nghệ thuật phòng chống hắc ám. Hermione nói ngay, phải, ừ, em nói đúng. Lee nói, được mỗi tuần một lần. Nghe được à? Angelin bắt đầu, miễn là. Hermione nói ngay, giọng căng thẳng. Được rồi, được rồi, tụi này biết vụ quyết định mà. Vậy thôi, một việc khác, phải quyết định là chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Vụ này coi bộ khó hơn, cả đám em Một lát sau, Cathy Bell đề nghị, Thư viện nhé, Harry nói, tôi không nghĩ là bà Pins lại vui mừng khi thấy tụi mình thi thố cô thần chú ở trong thư viện đâu. Đi nói, hay là một phòng trống, không có lớp nào đang học. Ron nói, ừ, cô McGonagall có lẽ sẽ cho tụi mình mượn phòng học của cô, hồi Harry cần phòng để thực tập cho trận thi đấu tam pháp thuật, cô cũng đã cho bạn ấy mượn phòng.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 Mọi người khi tụi này ấn định được thời gian, địa điểm cho buổi học đầu tiên, cô nàng lục lọi trong túi sách tay một của mình rồi kiếm ra một miếng giấy da và một cây viết lông ngỗng rồi ngầm ngừng một chút như thể cô nàng đang tự gồng mình để nói điều gì đó hít sâu một hơi dài cô nàng bắt đầu Tôi... tôi nghĩ là mọi người nên ghi tên mình vô đây để chỉ để biết có ai ở trong nhóm thôi Nhưng cũng có nghĩa rằng tất cả chúng ta nên thống nhất là không tiết lộ chuyện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 tôi chắc là Ernie sẽ báo tin cho tôi biết khi nào có phiên họp tiếp theo nhưng Ernie cũng tỏ vẻ ngại ngùng không kém gì không kém về chuyện ký tên Hermione nhếch đôi chân mày lên nhìn anh ta Ernie đành bộc lộ tôi ờ chúng ta là huynh trưởng nếu, và nếu cái danh sách này bị phát hiện à tôi muốn nói là mà chính bạn cũng đã nói đấy nếu bà Ambridge phát hiện Hermione nhắc nhở anh ta bạn vừa mới nói tham gia nhóm này là điều quan trọng nhất mà bạn làm trong năm học này mà Ernie nói tôi Ừ phải, tôi có tin tưởng là đó chỉ là... Hôm bực mình nói Annie, chứ bộ thiệt tình bạn không... Bạn tưởng là tôi sẽ để cho cái danh sách này trôi lưu linh lưu địa sao? Annie nó có vẻ hơi bớt lo lắng Nói, không, không, dĩ nhiên là không Tôi, ừ, dĩ nhiên là tôi ký chứ Sony không còn ai phản đối nữa? Mặc dù Harry thấy bạn của cho ngó một cách trách móc trước khi ghi tên mình vô ngấy ra khi người cuối cùng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 đám người còn lại cũng lần lượt ra về, từng nhóm hai người hoặc ba người, cho loay hoay khá lâu với cây với cây cái dây kéo của cái túi sách cô nàng. Trước khi ra về, mái tóc như bức màn đen nhánh của cho rũ xuống phía trước che khuất gương mặt, nhưng cô bạn của cho thì cứ đứng ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, tặc lưỡi xì xòa, khiến cho không còn lựa chọn nào khác hơn là cùng cô bạn ra về cho xong. Khi cô bạn đi kèm cho ra cửa, nhìn Ngoảnh, cho ngoảnh lại Và vẫy tay chào Harry Ái chà, mình thấy vậy là suy trèo mát mái rồi đó Hermione vui vẻ nói Với cô nàng khi... Vui vẻ nói Khi cô nàng cùng với Harry và John Rời khỏi quán đầu heo Vài khác sau đó để bước ra không gian rực rỡ nắng bên ngoài John và Harry vẫn còn Nắm cổ chai bia bơ của tụi nó John quắc mắt nhìn chừng chừng Theo hình dáng Racheria Smith Còn thấy rõ mồm một, một ở đằng xa Nó nói, thằng Zacharia Smith là đồ kẻ cùi. Hermione thừa nhận, mình cũng không ngơ gì hắn, nhưng hắn nghe lóm được mình nói chuyện đó với Ernie và Hannah ở bàn ăn nhà Hooplepuk và hắn tỏ ra thực sự muốn đến. Mình còn biết nói sao nữa, nhưng thiệt tình càng nhiều người càng tốt. Ý mình là nếu Michael Connor không bổ bịch với Ginny thì anh ta và mấy người bạn chắc là không đến đâu. John vừa nốc cạn mấy giọt cuối cùng của chai bia bơ bỗng phát nghẹn và sặc da Bilber tùm luôn xuống ngực áo mình. Hắn, cái gì? John hỏi, giận điên lên. Hai tay nó giờ y như thẻo thịt bò đỏ tươi. Con nhỏ bồ bịch với. Em gái mình bồ bịch với. Bồ nói cái gì? Michael Connor hả? Ôi, mình cho đó là lý do anh ta và mấy người bạn của anh ta đã đến quán đầu heo. Chả, rõ ràng họ là họ thích thú việc học nghệ thuật phòng trống. Hoặc ám, nhưng nếu Ginny không nói, cho Michael biết về chuyện gì sẽ xảy ra chuyện này đã con nhỏ bù bịch từ hồi nào? Hermione điềm tĩnh nói. Tụi nó gặp nhau ở vụ hội giáng sinh rồi chơi thân với nhau từ cuối năm học trước. Ba đứa tụi nó đã đi tới đường cao tốc, đi tới đường cao và Hermione dừng chân trước cửa tiệm viết lông ngỗng của Scriven's Chỗ đó đang có một cuộc trưng bày sinh xắn, những cây viết bằng lông chim chỉ đằng sau cửa kính. Chà, mình cần sắm một cây viết lông trĩ mới. Cô đoàn quẹo vô cửa hàng. Harry và Ron đành đi theo. John vẫn tức giận hay khỏi. Thằng nào là Michael Corner? Hermione nói, anh chàng ra sậm. Ron nói ngay, mình không ưa thằng đó. Hermione, Hermione nói nhỏ như thở. Một ngàn nhân lớn. John léo đẽo theo Hermione đi dọc theo một hàng cây viết lông chim chỉ, cắm trong mấy cái bình bằng đồng. Nhưng mình cứ tưởng Ginny mê Harry chứ.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 Anh chàng này đang hết sức rúng động vì căm phẫn Nhưng chuyện này quả là có giúp cho John hiểu rõ hơn một điều là... là mãi cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa thực sự để tâm đến em gái mình Nó hỏi Hermione Thì ra vậy mà lúc này nó còn phát biểu này nọ Hồi trước nó đời nào mở miệng trước mặt mình đâu Hermione nói Đúng cháu, ừ mình nghĩ là mình chọn cây này Cô nàng đi tới quầy trả tiền đưa 15 sickle và 2 knut. John thì vẫn đuổi theo, đeo theo gót cô nàng. Khi Hermione quay lại và dẫm phải chân John, cô nàng nghiêm khắc nói John, đây chính xác là lý do Ginny không kể cho bồ nghe chuyện nó hẹn hò với Michael. Cô bé biết là bồ sẽ coi chuyện đó là chuyện xấu xa trầm trọng. Cho nên bố làm ơn làm phước đừng có lại nhải hoài về chuyện đó nữa. Bồ muốn nói gì chứ? ai coi đó là chuyện xấu xa trầm trọng hả? tôi sẽ không lải nhải về bất cứ cái gì nữa. John vẫn còn cảm giảm nho nhỏ trong họng suốt quãng đường đi xuống phố, trong khi John còn đang lẩm bẩm rủa xá Michael Conner, thì Hermione đảo tròn con mắt nhìn sang Harry và thì thào trong hơi thở, sẵn sàng nói chuyện với Ginny, sẵn đang nói chuyện về Ginny và Michael and Connor còn bồ với cho ra sao rồi? Harry hỏi ngay, bồ muốn nói cái gì? Dường như bên trong người nó đang có lợn dầu sôi lửa bóng, một cảm giác cháy rừng rực bừng lên khiến cho mặt mũi nó nhức buốt trong không khí, trời lành lạnh, chẳng lẽ nó đã để tình cảm bộc lộ lộ liễu như vậy sao? Hermione nhẹ mỉm cười, chà cô nàng không có cách gì rời mắt khỏi bồ hén. Trước đây chưa bao giờ Harry nhận thấy làng Hotsmet đẹp đến như vậy.